Xin kính chào quý vị và các bạn thân mến Trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Quỳnh Hương xin gửi đến quý vị và các bạn Tập 13 bộ chuyện có tên Cậu chủ khó chiều của tác giả Trúc Giang Câu chuyện này rất hay Rất thần bí và có ý nghĩa Các bạn nhớ lắng nghe hết tập truyện này nhé Các bạn nhớ đăng ký kênh Like và chia sẻ đồng hộ cho Quỳnh Hương Quỳnh Hương xin chúc quý vị và các bạn Có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ nhé Sáng ngày hôm sau Tối dậy khá sớm Lúc anh Lãnh vẫn còn đang ngủ Là tôi đã dạy vệ sinh cá nhân, rồi xuống bếp phụ dì tư pha trà cho ông nội và mẹ chồng tôi. Thấy tôi bưng trà lên, ông nội khẽ cười. Cô dâu dậy sớm vậy hả con? Vào ngủ thêm chút nữa đi, mẹ chồng còn chưa có dậy đâu. Tôi rót cho ông tách trà nhỏ, đưa đến trước mặt ông, tôi cười nói. Con dạy dâng trà sớm cho nội, giống như mấy phim hồi xưa vậy á. Ông nội bật cười, ông lấy từ trong túi áo ra một phong bao lì xì màu đỏ rất to. Ông đưa nói cho tôi, "Tính đợi lát nữa nội cho." Nhưng nghe cái miệng dẻo của bay, "Này, nội cho luôn. Quà cưới ông cho rồi đấy, cái này là mừng tuổi cháu dâu mới về nha." Tôi nhận lấy bao lì xì, cười tít cả mắt, "Eo ôi, cái bao này cụm luôn, chắc phải mấy triệu bạc chứ đâu không ít. Ông nội đúng là đỉnh của đỉnh mà." Đợi mẹ chồng em chồng với cả chồng tôi dậy, tôi liền xuống sau phụ Tư dọn đồ sáng lên bàn. Mẹ chồng tôi bảo tôi đừng làm, chuyện dọn dẹp để cho người làm trong nhà làm. Nghe bà nói vậy, dù ít hay nhiều thì trong lòng tôi cũng cảm thấy ấm áp. Chỉ ít, bà đã coi tôi là thành viên trong gia đình và bà cũng không có sự phân biệt tôi với con trai của bà nữa. Trên bàn ăn, gia đình 5 người ăn uống với nhau khá là vui vẻ. Tiếng nói tiếng cười tràn ngập trong không gian phòng ăn rộng lớn. Chưa bao giờ tôi thấy nhà chồng tôi lại ấm áp đến như vậy. Trên môi mỗi người đều là nụ cười của sự thật lòng hi vọng một tương lai thật tươi sáng sẽ chào đón vợ chồng tôi cuộc sống sau hôn nhân của vợ chồng tôi rất tốt anh là anh yêu thương vợ vô cùng từ ban đầu định tiếp tục đi học nhưng nghĩ đi nghĩ lại thôi không học nữa thay vào đó tôi đi học làm bánh rồi mở một cửa hàng bánh ngọt bánh kem ở ngay trung tâm thành phố cửa hàng lúc đầu có vẻ hơi ế ẩm nhưng trụ được một thời gian bây giờ kinh doanh rất tốt quỷ lã sáng đưa tôi đến cửa hàng Chưa lại ghé chờ tôi đi ăn cơm Chiều đến đón vợ khá sớm Ngày nào cũng vậy đều như vắt tranh Có đôi khi tôi nghĩ Sao tôi có thể tìm được một người đàn ông tốt như vậy nhỉ Tôi thật sự hoài nghi Về thân phận của mình Không biết kiếp trước tôi có phải là một siêu anh hùng Cứu hàng trăm con người hay không Mà đẻ kiếp này lại hốt được Anh chồng đỉnh của chóp đến như vậy Khổn quý những tháng trở lại đây Ngày càng thư thất dân cư Hộ dân ở những vùng bị sạt lở Đã dọn ra đất liền ở hết Trên cồn chỉ còn trụ được tầm 50% dân số như trước kia. Ông nội lo lắm, ông ngày nào cũng đi coi đất trên cồn. Đi coi xong lại dầu dĩ lo lắng mất ăn mất ngủ. Có lắm khi, ông ở trong suốt từ đường, chồng tôi mà không tới đón ông về, ông cũng không chịu về nhà. Trở nhà nhem tối, tôi nghe tiếng mở cửa phòng là biết chồng tôi vừa đi đón ông nội về. Thế anh đi vào, tôi liền hỏi, nội có về không anh? Anh gật gật đầu, giọng buồn bã. Có, nội đang ở trong phòng Vẫn như những lần trước hả anh Ừ, vẫn như vậy Không còn cách nào cứu vãn chuyện trên cồn này được hả chồng Nhìn nội như vậy em lo quá đi mất Chồng tôi đi tới gần Anh xoa xoa đầu tôi rồi dịu giọng nói Làm gì còn cách nào cứu vãn được nữa Chuyện này là do ý trò em à Thôi, anh đi tắm trước Em lấy giúp cho anh bộ đồ đi Chuyện tới đâu thì tới Đừng suy nghĩ nhiều cho đau đầu Dạ vâng Mấy hôm trước Tôi có thấy ông Khang đến tìm ông nội sau gần nửa năm không thấy xuất hiện. Hỏi cần nói Tôi cũng biết là ông Khang đang bàn đến chuyện về cồn quý với ông nội tôi bởi nhà con trai của ông Khang đang chiên cồn quý đang nằm sát trong diện nguy hiểm vì có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào. Cả nhà cháu nội đích tôn của ông ta cũng như vậy. Chỉ là chuyện sạt lở đất này, mất đất này cũng đâu phải do ông nội tôi không muốn là có thể được đâu. Khi thiên nhiên đã hành động con người có muốn chống đỡ cũng không còn cách nào. Sáng ngày hôm sau, tôi dậy sớm hôm mọi khi, không hiểu sao mà hôm nay cứ buồn đi tè suốt, bụng dạ lại khó chịu không yên. Thấy tôi ngồi dậy, chồng tôi mới đưa tay ôm ngang bụng tôi, anh giọng, "Ngủ thêm đi em, còn sớm mà." Tôi gỡ tay anh ra khẽ nói, "Em không ngủ được đâu, dậy tập thể dục chút, anh ngủ tiếp đi, lát nữa em gọi dậy." Chồng tôi khẽ ừ với tiếng Rồi lụi rụi vào người tôi hít hà xong Rồi mới chịu quay sang bên kia ngủ nữa Tôi đắp chăn cho anh đâu đó cẩn thận Rồi mới bước xuống giường Đi vào phòng tắm Tôi vốn định đánh răng rửa mặt xong Thì đi xuống nhà pha trà sẵn cho ông nội Ấy vậy mà mới đánh răng được một lát Tôi đã không chịu nổi Mà nôn thốc nôn tháo loạn cả lên Mẹ ơi, mới sáng sớm mà sao thế này Chẳng lẽ tôi ăn không tiêu Chồng tôi nghe tiếng tôi nôn trong phòng tắm Anh lật đặt phi xuống giường Rồi chạy vào xem tình hình của tôi thế nào. Vừa vỗ lưng cho tôi, anh vừa lo lắng hỏi. Em thấy sao rồi? Có phải là ăn không tiêu không? Anh đưa em đi khám nha, chịu không? Tôi xua xua tay thở dốc Đi khám làm gì? Để em... Ơ ẹ Chưa kịp nói hết câu, tôi đã nôn thêm một trận nữa. Chồng tôi lo đến quính lên, anh liền chạy xuống phòng của mẹ tôi xin thuốc. Nghe tin tôi bệnh, mẹ chồng tôi lên xem tình hình. Bà đi vào phòng tắm, vỗ vỗ lưng cho tôi rồi lại nhẹ giọng hỏi. Dạo gần đây có thấy đau bụng không con? Tôi gật gật, mồm miệng đầy nước bọt. Dạ có, đau âm ỉ. Mẹ chồng tôi lại hỏi, có thấy đau nhức ngực không? Tôi lại gật đầu, có đau, tương tức khó chịu lắm. Giọng bà có chút phấn khích. Vậy con đến tháng chưa? Đến tháng á, tôi vặn xả vòi nước để rửa mặt, rửa sạch sẽ xong xuôi. Tôi lại quay sang mẹ chồng tôi, tôi vẻ hỏi bà. Bữa nay là ngày bao nhiêu rồi hả mẹ? 25 rồi ngày 25 chu kỳ của tôi là từ ngày mùng 10 đến ngày 15 có khi lại 18 19 cũng không chuẩn xác lắm khoan khoan đã có khi nào tôi ng ngác nhìn mẹ chồng tôi không chớp mắt trong lòng lại run run không biết phải nói cái gì bây giờ nữa thấy tôi cứ đò người ra bà cười hớn hở nói vọng ra bên ngoài chắc là có bầu rồi mẹ nghe là biết con có bầu mà chồng tôi lấp ló nãy giờ giờ nghe mẹ nói như thế Anh không chần chừ được nữa Mà phi thẳng vào phòng tắm luôn Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh Hai bọn tôi mặt đỏ bừng bừng nhìn nhau Lại giống như bị may chặt miệng Không mở miệng nói với nhau được câu nào Có bầu, có thật không Có thật là tôi đã có thai rồi không Phải khó khăn lắm Tôi mới ngập ngừng mở miệng nói được mấy chữ Con, con chưa thử Không biết Mẹ chồng tôi vỗ vai, bà hỏi Có mua que thử chưa Tôi vốn định lắc đầu thì chồng tôi đã vọt miệng nói, có que sẵn rồi đây. Ơ, que thử thai ở đâu ra vậy? Tôi chưa có mua mà. Vậy thì thử đi con, thử buổi sáng này là chính xác nhất đấy. Mẹ chồng tôi vừa dứt lời, chồng tôi đã chạy lại vào phòng. Mấy giây sau, anh đem ra một hộp que thử thai loại xịn, đưa tới trước mặt tôi, anh gấp gáp nói. Bữa đi siêu thị, anh tiện tay mua luôn. Em thử đi, anh với mẹ ở ngoài đợi. Tôi nắm chặt hộp que thử thai trong tay, trong lòng hồi hộp đến run run, đọc chữ trên tờ hướng dẫn mãi một hồi mới hiểu rõ. Làm theo hướng dẫn, tôi đặt hũ nước tiểu trên kệ sữa tắm, rồi hoang mang run rẩy chờ vạch đỏ hiện lên. Hai mắt tôi dán chặt vào que thử, miệng lầm nhầm. Một vạch, hai, hai vạch, A hai vạch, hai vạch. Tôi vừa hét lên, thì bên ngoài, chồng tôi đã tông cửa phi vào. Không khác gì với tôi, anh gấp gáp cầm que thử lên xem, miệng lầm nhầm một mình. Hai mắt căng ra da không dám chớp chớp. Là hai vạch, là hai vạch đúng không em?" Tôi gật gật, nụ cười hạnh phúc không giấu được trên môi. "Là hai vạch, hai vạch đây anh." Chồng tôi hét lên một tiếng rồi ôm chầm lấy tôi. Anh ôm tôi xoay xoay vòng vòng trong phòng tắm, trên tay vẫn cầm chắc lấy que thử không nỡ buông, anh vừa cười vừa nói với mẹ chồng tôi. "Vợ con có bầu rồi, con có con rồi ạ, tụi con có con rồi." Sau khi thử que ở nhà xong, Đợi trời sáng quý lãnh liền trở tôi đến bệnh viện phụ sản thành phố Kiểm tra luôn cho chắc ăn Kết quả cuối cùng cũng như mong đợi Một thai bé bé sinh sinh vừa được 4 tuần tuổi Ái trà nhìn biểu cảm sung sướng hạnh phúc trên gương mặt chồng tôi Tôi không nhịn được mà cười đến chảy cả nước mắt Thấy mắt tôi đỏ hoen Anh khẽ lau rồi dịu dàng nỉ non vào tay tôi Cảm ơn em, cảm ơn cục vàng của anh Kể từ hôm tôi biết có bầu tới giờ Chồng tôi hết sức cẩn thận khi chăm sóc tôi Anh chăm tôi như chăm em bé ấy Lò từ miếng ăn tới giấc ngủ Làm khi tôi cứ tưởng Mình là con của anh không bằng Lò thế này thì có mà sinh hư sớm Chà tôi hãy tin tôi có em bé Cứ 3-4 ngày Ông lại gọi điện kêu tôi về nhà Rồi nấu cho tôi món này món kia ăn để thầm bổ Đối với đứa bé trong bụng Cả bên nội lẫn bên ngoại Đều trông mong và yêu thương bé con vô cùng Mà chắc là biết được cưng Nên bé con không ngoan tí nào Mới có mấy tuần tuổi Đã hành tôi lên bảo xuống ruộng Ăn không ăn được Uống cũng không uống được Mãi đến 4 tháng thì mới tình hình khả quan hơn một chút Trưa nay Không biết chồng tôi lấy đâu về được hai quả trứng ngỗng Với một trái liệu Anh ý hưởng khoe với tôi Lát anh luộc trứng ngỗng cho em ăn nha Người lớn nói Có bầu mà ăn trứng ngỗng là tốt lắm đấy Tôi nhìn hai quả trứng ngỗng còn dính cả lông Tôi liền hỏi Anh mua ở đâu Mà nhìn nó dơ dữ vậy. Anh cười hì hì. Anh ăn cắp đấy. Ăn cắp á? Ở đâu? Anh ăn cắp trứng ngỗng bên nhà bà út. Còn trái liệu này là anh hái nhà ông Tư. Tôi nhằn mặt hỏi anh. Thế sao tự dưng đi ăn cắp? Anh ra chợ mua là được mà. Để người ta biết thì có mà đội cái quần lên đầu luôn. Chồng tôi lẻ lưỡi cười cười. Yên tâm đi. Anh ăn cắp không có ai thấy đâu. Mà tại vì người ta nói bà bầu mà ăn trứng ngỗng ăn cắp thì mới bổ cho em bé. Cái này khó khăn lắm, anh mới lấy được đấy. Giờ anh xuống luộc lên cho em nha. Dứt câu, hành hí ha hí hửng cầm hai quả trứng ngỗng đi xuống nhà sau. Bộ dáng vui mừng trông buồn cười chết đi được đấy. Mà đúng là dân đi trộm, trên đầu vẫn còn dính lông của ngỗng kia kìa. Ôi giỏi ơi là giỏi, chồng tôi có con vào rồi, cứ lại y như đứa trẻ vậy. Khổ cái thân tôi quá mà. Thay hơn năm tháng, tôi đi siêu âm giấy tính, có bao nhiêu chỗ... Vẫn không biết chính xác được trong bụng là bé trai hay bé gái Mà thật ra tôi cũng không quan trọng chuyện con trai hay con gái đâu Vì sinh ra con nào tôi cũng thương hết Mà ban đầu tôi còn sợ chồng tôi không vui Nhưng sau khi nghe anh nói anh cũng không để ý Tôi lại thấy khỏe hẳn ra Nếu đã vậy thì cứ để gần sinh rồi đi siêu âm giới tính luôn cho hồi hộp Phi uyển về quý chung cuối cùng cũng ra tòa xử án Nghe nói phi uyển đi tù đến hơn 3 năm Còn quý chung thì chỉ hơn một năm thôi Án đưa ra như thế là do phi uyển nhận hết tội lỗi về mình Bao gồm cả việc truy sát thùy Và cả chuyện phóng hỏa nhà tôi Tôi thấy như vậy là vẫn còn nhẹ lắm Nhưng mà thôi vậy Tòa án pháp luật đã xử xong Thì vẫn còn tòa án lương tâm kia mà Nhân quả đâu bỏ sót một ai đâu Nghiệp ai người đó lãnh Lo gì bị bỏ sót chứ Tối hôm qua cha tôi gọi cho tôi Ông bảo tôi bữa nay về nhà chơi Ông mới mua được cặp chim cu đất thịt không? Bữa này nấu cháo cho tôi ăn tầm bổ. Múc phẩn tôi một bát to tướng. Cha lại để dành cho chồng tôi một bát to. Còn ông thì chỉ ăn một chén nhỏ. Ăn xong, hai cha con ngồi bên hông nhà nói chuyện. Cha tôi dường như có việc gì đó khó nói hay sao ấy. Tôi cứ thấy ông ấp ống mãi không thôi. Cha, bộ có chuyện gì hả cha? Con thấy ra bữa nay sao sao ấy. Cha tôi nhìn tôi, ông gặp cứng mãi. Có chuyện này... Cha, cha không biết. Tôi ngồi sát lại gần ông, tôi hỏi. Có chuyện gì cha nói đi, cha làm con lo quá à. Cha tôi thoáng im lặng, vài giây sau tôi mới thấy ông lên tiếng, vẫn là giọng ngập ngừng do dự. Tối bữa trước, cha nằm mơ thấy mẹ con. Mẹ nói gì hả cha? Ừ thì bà cũng không có nói gì, bà chỉ kêu cha nói sự thật cho con biết. Sự thật có phải là chuyện... Thấy tôi nhìn ông kiểu kinh ngạc Ông xoay tới xoay lui Khó khăn lắm mới nói hết tất cả mọi chuyện Thật ra Mẹ con không phải là người bình thường Trong người bà ấy có long mạch Long mạch? Cha tôi gật đầu Ừ, cái chuyện này đáng lý cha cũng không biết Mãi cho tới khi mẹ con sinh con Lúc sinh con ra Trên người con nổi lên quá trời tia máu đỏ như rễ cây vậy Lúc đó cha sợ tôi muốn xỉu luôn Cũng may Cũng may là có người tới giúp Giúp con phong phong cái gì sau lưng con lại ý. Cũng nhờ vậy Mà con mới bình thường trở lại Tôi thoáng run run Người đó là ai hả cha Rồi mẹ mẹ con nói gì nữa không Cha tôi lắc đầu Người đó là ai thì cha cũng không biết Mà nghe mẹ con nói Thì đó là cậu Hay là họ hàng gì đó của mẹ con Thật ra Cái long mạch gì đó vốn dĩ là không có chuyện cho con gái Chỉ khi sinh con trai Thì mới có long mạch trong người thôi Nhưng mà lạ lùng Là bà ngoại con Rồi mẹ con Rồi cả con bà đời rồi Đều là con gái chuyển cho con gái Cái chuyện này Thì cả bà ngoại con cũng không lý giải được Đó giờ không nghe cha tôi nói Bữa nay ông nói Tôi lại không nhịn được gấp gáp hỏi Vậy bà ngoại của con đâu hả cha Gia đình ngoại con Chết hết rồi Chỉ còn duy nhất một mình mẹ con còn sống thôi Tôi bàng hoàng, giây phút biết được sự thật, sao nó còn thê thảm hơn là chuyện chưa biết gì vậy. Cha tôi thở dài, ông bất lực nói. Là mẹ con muốn giấu con, bà muốn con sống cuộc sống bình yên nhất. Cha nghe theo lời bà nên cũng không có nói cho con biết. Còn về long tộc của nhà ngoại con, cha thật sự là không có biết cái gì hết. Cha lấy mẹ con, lúc đó bà ấy đã là cô gái mồ côi, sống mấy năm trời với bà, mãi tới lúc bà có bầu. Mới sinh ra con Cha mới được nghe bà kể sự thật Thế mẹ không còn người thân nào luôn hả cha Cha tới lắc đầu Chỉ duy nhất lần con vừa sinh ra Là có người đó đến giúp cho con Còn đâu cha sống với mẹ mảnh mấy chục năm Cha chưa thấy có người nào họ hàng ruột thịt của mẹ con tới thăm hết Mà mẹ con cũng có nói Bộ tộc của bà ấy chia ra tứ phương để sinh sống Chứ không bao giờ sống gần nhau Lý do là vì Sợ sẽ bị giết cả dòng tộc Vậy, mẹ tôi chính là người của Long Tộc Hóa ra những gì mọi người nói từ trước đến giờ Đều là sự thật Tôi tôi không nằm mơ đó chứ Sao trên đời này lại có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra đến vậy Ai mà nghĩ được đâu Một đứa con gái nghèo khổ như tôi Lại có được thân phận hết sức đặc biệt Long Tộc, Long Mạch Thật là kỳ diệu Tiến tôi lên xe quý lãnh Cha tôi có nói với tôi thế này Cha nói thì nói cho con biết vậy thôi chứ thật ra cũng không có gì quan trọng đâu. Cha nuôi con mấy chục năm, cha thấy cũng bình thường. Thôi, đừng có nghĩ gì nhiều, chuyện tới đâu thì mình biết đến đó vậy, nghe con. Tôi gật gật, cũng đáp lại ông cho an tâm. Con hiểu rồi cha, con không nghĩ gì đâu. Ừ, thôi hai đứa về đi, mấy bữa nữa. Quà cha bắt cá lóc nướng chui cho ăn nha. Tôi ngồi trên xe, trong lòng cũng không rõ tư vị gì. Thật ra mà nói, Cha tôi cũng không biết nhiều hơn tôi là bao nhiêu Những thứ ông nói Thì tôi cũng đều biết trước cả rồi May thật Ban đầu tôi còn tưởng Tôi không phải là con của cha mẹ tôi luôn chứ Giờ thì tốt rồi Biết được sự thật Mẹ tôi là người của Long Tộc Như vậy là đủ rồi Còn về phần Long Tộc bao gồm những ai Người thân họ ngoại của tôi là ai Tôi cũng không có ý định sẽ tìm hiểu Bởi nếu tìm được mẹ tôi Đã không sống đơn độc trong bao nhiêu năm qua Với lại Tôi thấy việc tìm hiểu nó quá mức nguy hiểm. Tôi hiện giờ đã có chồng có con. Những chuyện mạo hiểm như vậy tôi sẽ không bao giờ thử đến đâu. Trước kia sống như thế nào bây giờ vẫn sống y như vậy. Thoát cái là đã đến tháng thứ 8 của thai kỳ. Bụng tôi tầm này to thấy rõ. Địa đứng cũng khó khăn hơn trước. Đã vậy còn bị phủ chất nữa chứ. Eo ôi, trông tôi không khác gì một con lợn di động. Suốt ngày ăn ăn ăn, ăn đến tối muộn vẫn còn ăn. Mấy hôm trước Tôi có vào trại giam thăm phi uyển, đáng lý tôi sẽ không đi nếu cô ta không nhắn với thím ba tuyết là kêu tôi vào thăm cô ta một lần. Tôi cũng do dự lắm, suy nghĩ mất mấy ngày, cuối cùng vẫn chọn cách vào thăm. Tôi thì không thấy cô ta có chút nào đáng thương cả, làm bao nhiêu việc xấu xa với tôi rồi nay bị bắt ngồi tù, chỉ như vậy mà muốn tôi bỏ qua thật là quá dễ dàng. Tôi hận cô ta thiệt đấy, nhưng không muốn trả thù bởi vì ân oán dây dương. Chị làm bản thân tôi lâm vào bể khổ. Với lại, tôi thấy tôi không cần trừng phạt Phi Uyển làm gì. Nhân quả đang dần dần trừng trị cô ta. Lúc tôi vào thăm, thì thấy sức khỏe cô ta rất tệ. Thân hình gầy gò, chỉ thấy xương, mặt trắng bạch, hai mắt thâm đen. Chồng chẳng giống một chút nào so với Phi Uyển thanh tao của trước kia cả. Gặp được tôi, cô ta luôn miệng nói xin lỗi rồi muốn tôi bỏ qua cho cô ta, để cô ta có thể sống thanh thản không bị hành hạ nữa. Đối với những câu xin lỗi Tôi chưa bao giờ trả lời Cũng chưa từng đồng ý sẽ bỏ qua cho cô ta Tôi là không muốn trả thù Chứ không phải là tôi muốn bỏ qua cho cô ta Hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau Vị Uyển ngồi phía trong kia Cách tôi một lớp kính Cô ta thông qua điện thoại mà nói chuyện với tôi Mùa, thai được bao nhiêu tháng rồi Tôi nhạt nhạt trả lời Sắp sinh rồi ạ Cô còn gì muốn nói nữa không Nếu không thì tôi về Vị Uyển khẽ gật Tôi thật là ngưỡng mộ cô, chúc cô và anh Lãnh được hạnh phúc mãi mãi. Anh Lãnh thật sự rất tốt, cô thật là may mắn. Tôi có hơi trao mày, không vui hỏi. Phi Uyển, cô nói thật cho tôi biết được không, cô có từng thích anh Lãnh hay không? Phi Uyển thoáng ngây người, vài giây sau cô ta mới nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Chưa, chưa từng. Vậy Phi Lan? Phi Uyển cười nhạt, nó cũng là bị ép. Cả tôi và nó đều không yêu anh Lãnh, lý do ông ngoại tôi để Phi Lan thay thế tôi, đó là vì tuổi của tôi và anh Lãnh nếu có cô đến với nhau thì cũng không thể có con được. Thật, Phi Uyển xác nhận, chính thể giận đến nói với ông ngoại tôi như thế, cô có tin hay không thì tùy vậy. Vậy ông nội tôi có biết không? Ông Nam Mê à? Ừ, tôi nghĩ là có, nhưng tôi cũng không chắc lắm. Thì ra là vậy, thì ra là lý do Phi Uyển không được tuổi với anh Lãnh, nên ông Khang mới bắt ép Phi Lan vào thay thế. Vậy mà tôi cứ mãi không hiểu, đến bây giờ khúc mắt đã được giải đáp, chỉ là mà thôi đi, chuyện cũng đã qua rồi, không nên ăn mày quá khứ mãi được nữa. Rất lâu sau đó, Phi Uyển cũng chút hơi thở cuối cùng ở trong tù, lúc cô ta chết, không một người thân bên cạnh. Cả người cô ta yêu là quý chung cũng không được nhìn mặt cô ta lần cuối. Nhân quả báo ứng Chưa bỏ sót một ai bao giờ Nếu người đó vẫn chưa trả giá cho việc ác mà họ gây ra Thì cũng đừng lo Nhân quả rồi sẽ đến ngay thôi Mùa này trời bắt đầu trở lạnh Bụng của tôi lại to hơn trước một chút Vừa mới siêu âm hôm qua Bác sĩ bảo là một bé gái rất khỏe mạnh Tôi biết là mẹ chồng tôi Và ông nội có hơi buồn Khi biết tôi mang thai con gái Nhưng mà kệ thôi Miễn sao vợ chồng tôi thấy hạnh phúc là được rồi Vì bụng to đi lại khó khăn Nên tôi không đến tiệm bánh Công việc giao lẽ hết cho quản lý Tôi tầm này chỉ ở nhà chờ ngày sinh nở mà thôi Mỗi ngày tôi đều tới từ đường thắp nhang Ban đầu là đi theo ông nội Giết rồi thành thói quen lúc nào không hay Bữa nay cũng như tưởng lệ Tôi vào thắp nhang Thay hoa trên bàn Quét dọn sơ qua một chút Rồi chuẩn bị đi về Khi nãy lúc tôi vào thì không có ai Giờ chuẩn bị ra về Thì lại nghe có tiếng cãi vã phía sau từ đường chân muốn bước xuống xem thử, nhưng bụng dạ thì lại nhác không dám đi. Tôi bèn lấy điện thoại gọi cho bác Thạch, điện thoại đổ chuông nhưng không có người nghe máy. Nghĩ nghĩ lại thấy chẳng lành, tôi mới ấn số của chồng tôi để gọi. Chân đi thẳng ra ngoài cổng không dám chần chừ lâu, vì cơ thể có hơi nặng nhọc nên tôi không đi được nhanh, mà điện thoại gọi cho chồng thì anh lại không nghe máy. Đang lúc hoảng loạn chạy vội ra xe thì bất ngờ từ sau lưng có ai đó vừa giật tiếp đánh thật mạnh vào cổ tôi. Khiến tôi ngạ ngang xuống đất Rồi sau đó, sau đó Mỡ ba, mỡ ba Bên tai nghe có tiếng gọi Tôi ẻo ải đau nhức từ từ mở mắt Trước mắt tôi lúc này Là một căn nhà cũ kỹ tôi tàn Phía xa lạ là ông nội Chính là ông nội Thấy tôi đã tỉnh Ông nội với cả bác thạch đều mừng rỡ kêu lên Con tỉnh rồi à Cảm ơn ông trời, con tỉnh lại rồi Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh một lần nữa Cảm nhận được tay mình bị chói Nhìn sang lại thấy ông nội và cả bác thạch cũng đều bị chói Tôi hoảng loạn hỏi lớn Sao vậy? Sao mình bị chói về Hà Nội? Chuyện này là sao? Mình đang ở đâu đây? Bác thạch sầu dĩ Mình bị bắt cóc rồi mợ ba ơi Tôi cả kinh bắt cóc Phải là lão khang Chính ông ta bắt mợ và ông chủ Tôi giật mình Nhưng không dám tin vào tai Tôi lắp bắp hỏi Ông nội Tại sao? Tại sao ông ta lại? Nội tôi bị bắt trói Gưng mặt ông lấm lem Ánh nhìn buồn ra da giết Ông nghẹn giọng như muốn khóc Là lỗi của ông Tất cả là lỗi của nội Lỗi của nội hết đó con Bác Thạch thấy ông nội khóc Bác ấy liền khuyên nhủ Chuyện cũng đâu phải do lỗi của ông chủ đâu Có trách là trách lão khang quá mức nham hiểm kìa Không Là lỗi của tôi Nếu không phải do tôi do dự Thì Lão Khang đã không có cơ hội bắt cóc con mùa. Tôi nhìn hai người bọn họ trong lòng càng lúc càng hoang mang. Tôi vội chen vào các ngang. Nhưng mọi chuyện là thế nào? Sao ông Khang lại bắt cóc con với ông nội? Ông ấy bắt cóc mình để làm gì? Ông nội nhìn tôi, giọng ông trầm xuống. Lão Khang mục đích là muốn, muốn bắt cóc con. Bởi vì con, con có long mạch. Tôi giật mình, miệng lắp bắp. Sao cơ? Long, long mạch, sao, sao lại vậy? Ông nội đau khổ gật gật đầu. Biết, cả ta và lão Khang đều biết con có long mạch. Mặc dù ta biết, nhưng ta vẫn chưa bao giờ nói ra, vì ta không muốn làm hại con đâu mùa. Còn lão Khang, lão ấy muốn dùng con để khôi phục lại cồn quý. Khôi phục lại cồn quý? Là sao Hà Nội? Ở căn phòng phía sau tử đường, ở đó có một ngôi mộ. Ngồi mộ ấy hơn trăm năm trước Từng chôn sống một người của long tộc Tổ tiên họ quý thương truyền lại Nếu muốn duy trì sự hương thịnh của cồn quý Thì bắt buộc qua 100 năm Phải tiếp tục chôn sống Thêm một người của long tộc nữa Hư thế 100 trăm năm lập lại một lần Cổn quý sẽ không bao giờ Bị nhấn chìm xuống đáy sông Tôi nghe đến đây mà thấy hoảng loạn chôn sống người Trôn sống người của long tộc sao Sao có thể tàn độc đến như vậy Sao lại như vậy Tôi hiểu rồi. Thì ra lý do vì sao tôi bước vào căn phòng đó không có vấn đề gì là do tôi, do tôi chạy trong người dòng máu của Long Tộc. Bác Thạch thở dài, chính ông ấy nhận tội với tôi. Tôi truyền lỗi nhà mợ ba. Chuyện lần trước, cậu ba dặn tôi không được nói là tôi lỡ miệng nói cho ông Khang và ông chủ nghe. Bởi vậy nên... Ông nội cũng nói thêm. Căn phòng chưa ngôi mộ đó, đàn bà không được phép bước vào. Nếu ngoan cố bước vào Thì kiểu gì cũng sẽ có chuyện Nhẹ là bị thương Còn nặng nhất là mất mạng Lần đó ta nghe lão thạch kể về con Ta đã đoán được Con chính là người của long tộc Ta, ta lúc đó cũng có ý nghĩ Là đổi con để cứu lấy cồn quý Nhưng ta, ta không làm như vậy được Ta thả chấp nhận Tuyệt tự tuyệt tôn Thả chấp nhận cho cồn quý bị nhấn chìm Cũng sẽ không bao giờ hại đến con Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi Ta nào đâu ngờ Lão Khang lại khốn nạn đến như vậy Lão ấy lửa ta Lửa ta để vào từ đường Rồi cho người mai phục để bắt luôn con Tôi ngồi thẫn thờ một góc Thông tin vừa rồi Khiến tôi không cách nào bình tâm lại được Nếu nói như ông nội Chẳng lẽ chẳng lẽ tôi sẽ bị chôn sống Cùng với con tôi để cứu cuồn quý hay sao không được, không được Tôi nhìn xung quanh Mong là tìm cách để bỏ trốn Có rồi Cái khung gỗ kia có thể tháo ra được Phải rồi Tôi chỉ chỉ về hướng kia Rồi gấp giọng nói Bây giờ trước mắt là mình phải tìm cách bỏ trốn Ở đằng kia có cái khung gỗ Chỗ đó có thể mở ra được Chỉ cần tung được chỗ đó ra Là có thể chạy ra ngoài kêu cứu Bác Thạch hòa theo Phía sau căn nhà này Hình như là khu rừng thì phải Rừng, vậy có khả năng là chạy trốn thành công Ông nội suy nghĩ một lát Ông liền lên tiếng sắp xếp Thạch, ông tông vào khúc gỗ, cho nó tung ra, rồi nhanh chóng dắt con mùa chạy trốn. Nhớ là phải chạy thật nhanh, phải bảo vệ cho mẹ con nó. Vậy, còn ông thì sao hả ông nội? Ông phải chạy trốn cùng con luôn chứ? Ông nội nhẹ nhàng lắc đầu. Ông phải ở lại để cản chân bọn bắt cóc. Không được, một mình nội làm sao có thể làm lại bọn nó? Lại hay không, ông cũng phải làm. Đây là cách duy nhất để cứu được con. Tụi nó không dám giết ông đâu, con cứ yên tâm. Khi nào con được cứu rồi, nhớ báo công an bắt Lão Khang, lúc đó ông sẽ được cứu mà. Tôi nghẹn giọng nhưng mà... Ông nội đã quyết định, ông nghiêm giọng nói. Trong lúc tụi nó đang nghỉ ngơi, con mau đi đi, đợi trời sáng là không được đâu, đi đi con. Ông không sao, ông không sao đâu, đi mau đi con, đi đi. Học mặt tôi đỏ hoe, tôi nhìn ông nội lần cuối, rồi mới theo chân bác thạch chuẩn bị kế hoạch bỏ trốn. Ở phía cửa, ông nội cũng đã thủ sẵn Chỉ cần bọn nó tông cửa vào Là ông sẽ dùng thân để cản lại Tôi đứng qua một bên Vừa xót xa cho ông nội Mà cũng vừa lo lắng cho bản thân mình Lần này phải chạy trốn được Phải thành công, nếu không, nếu không Tôi và con tôi sẽ chết mất Bác Thạch dùng sức tung cái huỳnh thật mạnh Khùng gỗ kia do bị mục sẵn Nên liền vỡ văng ra Nhìn qua cái lỗ lớn Tôi cảm nhận được cái lạnh rét bút Của màn đêm lạnh giá đến tê dại Bác Thạch đẩy người tôi Cả tôi và ông cùng chạy như điên về phía trước Ở phía sau Ông nội đang cản lại bọn chúng Ông đang dùng sức nhỏ nhoi của mình để cứu tôi Cứu cháu cố của ông Tôi chạy, chạy, chạy đến không dám ngoái đầu lại Phía sau lưng Bọn côn đồ cũng đang đuổi theo hết sức Nhắm thấy sắp băng qua được cánh đồng Để đến khu rừng Nguyên Sinh Tôi với bác Thạch lại tăng tốc nhanh hơn Chỉ cần chạy được vào rừng Khả năng sống của tôi sẽ là rất lớn Bác Thạch cởi được chói Bác ấy vừa chạy, vừa cởi trói cho tôi Bọn tôi chạy sắp đến bìa rừng Bác Thạch lại hét lên Không được rồi, mỡ ba Mỡ cứ chạy đi, chạy đi Tôi ở lại đây cản tụi nó cho mỡ, mỡ chạy đi Tôi lắc đầu gào lớn Bác phải đi cùng con, không được, không được đâu Không kịp đâu mỡ ơi Tụi nó sắp di tới sát rồi Mỡ chạy đi, chạy đi Bác Thạch vừa rút câu Bác ấy liền nhặt khúc cây rồi quay lại chạy ngược về phía nãy Từ ngoái đầu nhìn theo bác Nước mắt vô thức chảy dài trên mặt Hải tay ôm lấy bụng đang đau nhói Chạy, phải cố chạy trốn Chỉ có cách này mới cứu sống được mẹ con tôi Chỉ có cách con tôi mới có thể gặp lại cha của nó Cố lên, cố gắng lên Tôi chạy vào trong khu rừng Đạp dưới chân sỏi đá mà chạy Phía sau tôi Bọn côn đồ, giờ chỉ còn một tên Hắn vẫn đang dí theo tôi không chịu bỏ cuộc Biết sức tôi sẽ không chống lại được với tên cao to đó Tôi liền quan sát nhanh xung quanh phát hiện ra một tán cây xung xuê tôi liền chạy đến đó ẩn nấp ngồi yên vị trong tán cây tôi tuyệt nhiên đến thở còn không dám hai tay ôm chặt lấy bụng mình thầm cầu trời cầu Phật phù hộ cho tôi qua được kiếp nạn này đúng như ý muốn của tôi tên côn đồ đó chạy đến chỗ tôi rồi chạy thẳng luôn vào trong chắc hắn nghĩ là tôi vẫn còn chạy thục mạng vào trong đó đợi hắn chạy qua tôi ngả người vào gốc cây mà thở dốc hai tay siết chặt lấy bụng nước mắt vô thức chảy ra ngày càng nhiều Tôi sợ quá, em sợ quá Chồng ơi, anh đang ở đâu mau tôi, cứu em đi, mau tôi cứu em đi Tôi ngồi tầm 5 phút Cảm thấy an toàn được chút Tôi liền chui ra rồi tiếp tục Tìm đường chạy băng qua khu rừng Nếu tôi cứ ngồi một chỗ như vậy Thì trước sau gì cũng bị bọn nó tốm được mà thôi Tôi bước từng bước nặng nhọc rừng vào đêm lạnh đến thấu da thấu thịt Xung quanh lạnh lẽ hoang vu đến ghê dọn Tôi cũng không biết tôi đang ở đâu Rồi tôi sẽ đi về đâu Cả người tôi lúc này vừa mệt Vừa đói vừa khát Chợt dưới bụng chuyển đến cơn đau kinh hoàng Đau đến mức tôi không chịu nổi Mà ngã quỵ xuống đất Cảm nhận dưới thân dường như có cái gì vừa chảy ra Dòng nước ấm ấm tanh tanh Hình như là nước ối Nước ối vỡ rồi Tôi ôm lấy bụng Bản thân cố lết vào một gốc cây to có tán lá Tôi ngồi dựa vào thân cây Nước mắt chảy dài Tôi đau đến quặn thắt Nhưng chỉ dám cắn răng mà chịu đựng Tôi không thể khóc Không thể la hét, nếu không bọn chúng sẽ phát hiện ra tôi mất. Nước ổi vỡ, sắp sinh rồi, con của tôi, ôi trời ơi con ơi. Vẫn chưa đủ tháng, con của tôi, sao lại khổ thế này? Dưới thân càng lúc càng muốn giận, tôi đã cố nhịn, nhưng vẫn không ngăn được bản thân mình. Sợ quá, tôi liền xé mảnh váy rồi cột chặt ngang miệng, hai chân rang rộng ra, hai tay tôi nắm chặt dễ cây để chịu lại. Một, hai, ba, giận... 1, 2, 3, giận Không được rồi, không được rồi, không được rồi Nước mắt giàn ruộng, mồ hôi ướt đẫm Tôi xiết chặt những chiếc dễ cây vô tội Tôi nhủ thầm với con Bé ngoan, mẹ mệt lắm, con thương mẹ nha Chuẩn bị sẵn sàng tinh thần 1, 2, 3, giận 1, 2, 0, lại không được rồi, không được Tôi đau đến mức không thể nào chịu đựng được nữa Bàn tay đã nắm chặt cũng vô thức mà buông ra Tôi chịu không nổi nữa Làm ơn đi Chồng ơi, cứu em đi Em không chịu nổi nữa rồi Em mệt, em mệt quá Tôi ngả người nhìn lên trời cao Từng tiếng thở dốc giở như dịu xuống Mà chỉ còn cơn thèo thào gắng ngượng Chẳng lẽ tôi sẽ chết Chẳng lẽ tôi và con tôi Sẽ chết như thế này hay sao Buồn cười thật đấy Lòng tộc gì chứ Cũng có ai cứu được tôi đâu Vậy thì long tộc có ích Khoan đã, mặt dây chuyền Mặt dây chuyền cây kiếm Cả người tôi như bừng tỉnh Tôi giật mặt dây chuyền đang đeo trên cổ xuống Lần trước bà Chín có nói Chỉ cần, chỉ cần giải phong ấn Đúng rồi, giải phong ấn Tôi vén váy vé mình lên cao Bàn tay run run Cố dùng hết sức để đâm cây kiếm nhỏ này vào giữa lưng Vì không rõ vị trí phong ấn nằm ở đâu Nên tôi đâm trượt hai lần Đến lần thứ ba Được rồi, đúng vị trí rồi Tôi rút cây kiếm nhỏ ra, trên mũi kiếm dính một vẹt máu rất dài, hai tay tôi bắt đầu nổi lên những tia máu chẳng chịt. Nó hiện lên từ tay rồi chạy đến ngực, đến cổ, đến bụng, sau đó lan sang khắp người. Tôi cảm nhận rõ ràng được máu huyết đang sôi sùng sục trong người tôi, cơn đau dưới bụng cũng không còn cảm nhận rõ ràng nữa. Loại dụng long mạch, tôi hít một hơi rồi dạng chân thật rộng, hít thở đèo hòa rồi dùng sức dặn từng cơn, từng cơn. Sự đau đớn lúc đầu đã giảm đi một nửa. Tôi như được tiếp thêm sức lực mà dặn thật mạnh, thật mạnh. Tiếng em bé khóc chào đời, dưới bụng tôi như có cái gì đó trôi tuột ra. Cái cảm giác này thật là thiêng liêng và kỳ diệu. Tôi cố chống hai tay ngồi dậy. Lại cố dùng sức bế đứa con đỏ hòn người đầy thiêng máu vào trong lòng. Ôi mẹ ơi, là con trai, là một đứa bé trai chứ không phải con gái. Tôi ôm lấy con tôi, nhìn gương mặt bé nhỏ của thằng bé. Tôi không nhịn được mà rơi nước mắt, những giọt nước mắt của sự vui mừng, của sự hạnh phúc, nhìn thấy dây rốn vẫn còn nối vào nhau. Tôi liền dùng cây kiếm nhỏ, cắt dòi ra, thì đột nhiên cả người thằng bé không còn hiện lên tia máu chẳng chịt nữa. Đường dễ máu dần dần mất đi, trả lại ra da thịt đỏ hòn của một đứa trẻ sơ sinh, giống như bao nhiêu đứa trẻ khác, không tia máu, không long mạch. Cảm thấy lạ thật sự, nhưng giờ phút này tôi không còn nghĩ gì nhiều nữa. Hai tay nâng ôm con vào lòng, thực hiện ra tiếp xa đầu đời cho cục vàng bé nhỏ. Tôi xé vải váy bầu của mình, rồi bọc con lại. Còn tôi nhỏ xíu, nằm trong ngực tôi, ngủ ngoan rất ngoan. Nghỉ ngơi một lát, lại nghe có tiếng động về xa, tôi liền dùng sức đứng mật dậy. Hai tay ôm chặt lấy con, rồi tiếp tục bỏ chạy trong màn đêm lạnh giá. Chắc giò đã giải được phong ấn, nên cả người tôi không còn cảm thấy mệt nữa. Dưới thân cũng không cảm thấy đau nhức quá mức, như những gì mà tôi biết được. Cả người tôi vẫn còn hiện những đường tơ máu chẳng chịt Nó như phát sáng rực rỡ Giữa màn đêm lạnh lẽo đen tối Tôi ôm đứa con mới sinh Con đò hòn của mình Mà chạy thục mạng Chạy mãi, chạy mãi Trong lòng lo lắng sợ hãi tột cùng Chợt nhìn lên phía trước Loáng thoáng như có bóng người Một bóng người quen quen Mùa, là cô phải không? Tôi khẽ dừng lại Mắt nhìn chầm chầm về phía người trước Trong lòng sinh ra cảnh giác rất cao Cô đừng sợ Là tôi đây, tôi là thầy giận đây. Trong lòng tôi thoáng mừng rỡ, ánh đèn pin dọi vào phía tôi, tôi mới dám chắc người trước mặt đây chính là thầy giận. Thầy, cứu con thầy ơi! Tôi vừa nói, vừa bước từng bước lại phía ông ấy. Ngày lúc chuẩn bị chạm được đến thầy giận, thì từ xa một bóng người chạy nhanh đến, người đó hét lên. Đừng, cô gái! Tôi khửng lại rồi đưa mắt dõi theo về nơi phát ra tiếng nói kia. Đây... Đây là người thầy vô xanh, người lúc trước cứu tôi đây mà. Cả hai thầy, một áo trắng, một áo đen đứng trước mặt tôi. Trong bóng đêm tối mù, tôi cảm thấy quá mức sợ hãi. Thầy giận quay sang nhìn thầy vô xanh, ông cao có quát. Ngươi tại sao lại tới đây? Ngươi muốn gì ở cô gái này? Thầy vô xanh cười nhạt. Câu đó tôi hỏi anh mới đúng. Anh là muốn gì? Là luyện thuật trường sinh. Thuật trường sinh sao? Thầy giận lại nhìn về phía tôi. Ông phản bác. Mùa, đừng tin lão ta. Lão là muốn bắt cô để luyện thuật trường sinh đấy. Thầy vô danh cũng nhìn tôi. Ông ấy lạnh giọng nói. Tôi đến được đây là có người dẫn dắt. Cô gái, cô nên tự suy nghĩ xem tại sao lão giận lại biết cô ở đây mà đến. Chuyện này, chuyện này. Đừng tin trắng, hãy tin đen. Đừng tin trắng, hãy tin đen. Trong đầu tôi, lại vô thức hiện lên câu nói đó đừng tin trắng hãy tin đen có phải là đang ám chỉ hai người trước mặt tôi hay không thầy giận đang mặc áo trắng gương mặt nghiêm túc nhưng rất phúc hậu còn thầy vô danh thì mặc áo đen vẻ mặt nghiêm nghị trông lại rất dữ tôi, tôi nên tin ai đây mau đến đây mùa, đừng tin hắn thầy vô danh vừa dứt lời tôi liền theo trực giác chạy về phía ông ấy cùng lúc đó Thầy giận cũng túm được tóc tôi, ông ta kéo tôi về, hai tay chết chặt lấy cổ tôi không buông. Tôi hoảng quá, vội trao con trai tôi lại cho thầy vô danh, cả người lúc đó cũng bị lôi đến nghẹt thở. <cười> sao hả em trai? Mày mau ôm thằng bé đó rồi bỏ chạy đi, đừng bao đồng chuyện của tao nữa. Thầy vô danh ôm lấy con trai tôi, ông ta hét lên. Giận, giết người là đèn tội, anh quên lời thề ngày xưa với sư phụ rồi sao? Lão giận cười lớn. Lời thề, tao cần gì tới lời thề? Trường sinh bất tử không phải tốt hơn sao? Tôi bị lão giận siết chặt đến không thở được, Thôi Vụng vẫy giằng co thì bị lão giằng tóc quát lớn, mày sắp chết rồi, còn vùng vẫy làm gì, ngoan ngoãn cho tao. Tôi siết chặt hai tay, tay phải nắm chặt cây kiếm nhỏ mà bà chín tàu đã cho, tôi dùng sức đâm thật mạnh vào mắt của lão giận, lão vì quá đau nên buông tôi ra, nhân cơ hội đó tôi liền chạy thục mạng về phía thầy vô danh. Bỗng tiếng súng vang lên dữ tận, con trai tôi giật mình bởi tiếng súng, mà khóc đến ngất ngây. Tôi cố dùng sức chạy được đến chỗ thằng bé, hai tay ôm được con vào lòng, chút sức lực cuối cùng cũng tiêu tan mà khụy dần, khụy dần xuống. mua mua Ngày lúc chút ý thức cuối cùng còn sát lại, tôi nghe văng vẳng tiếng con tôi khóc, nghe cả giọng nói quen thuộc của chồng tôi. Hai mắt nhắm chặt lại, Chợt tôi thấy mẹ tôi, bà ấy đang cười nhìn tôi. Chợt tôi lại thấy bà cúng, bà ấy cũng đang cười nhìn tôi. Qua rồi, qua hết rồi. Qua rồi, mẹ tôi nói là qua rồi. Sáng sớm của ngày chủ nhật đẹp trời, tôi bỏng nhóc con ra ngoài chào đón khách hứa. Eo ôi, bữa nay là tiệc đầy tháng của cô cậu, đông không tả xiết. Chuyện vừa rồi, nó cứ như một giấc mơ vậy. Lão giận tưởng hiền lành. Hóa ra là con quỷ dữ ẩn nấp mấy lâu nay. Đêm hôm đó, lão ta bị công an bắn chết ngay tại chỗ. Lão Khang bị bắt về tội bắt cóc giết người. Cũng may là ông nội và bác Thạch không sao. Thật là may mắn quá. Quỷ lãnh thấy tôi đi ra Anh đi đến bên cạnh tôi, rồi dùng giọng dịu dàng nhất để nói. Sao không ở trong phòng nghỉ ngơi đi? Dòng con, ra đây làm gì? Tôi liếc mắt nhìn anh. Anh vẫn còn giận em, chuyện không nói cho anh biết. Em là người của Long Tộc ấy hả? Chồng tôi biểu môi Giận em có được gì đâu Chỉ làm anh bực mình thêm Sau này nếu còn giấu chuyện gì nữa Em coi chừng với anh đấy Tôi cười tùm tìm Em biết rồi mà, em biết rồi mà Ừ nhưng mà thầy vô xanh đâu Ông ấy đi rồi Đợi công an lấy lời khai xong thì đi Anh giữ lại nhưng ông ấy không chịu Cũng may bữa đó thầy ấy gọi cho anh Nếu không anh thật sự Không biết phải tìm em ở đâu nữa Tôi xoa xoa má anh khẽ nói Chuyện qua rồi mà, đừng nhắc lại nữa Anh mau bồng con đi Quý lãnh nhìn thấy con trai Anh ấy cười tươi như hoa Rồi ôm con vào lòng, giọng châm chọc Ây cha, hên quá Con trai của ba không phải là dòng con Để một mình mẹ con làm dòng là được rồi con nha Cha con mình không cần Vừa nói anh vừa liếc nhìn tôi Bộ dạng trông phát ghét vô cùng Nhưng mà anh nói đúng đấy Con trai của tôi không có long mạch Thằng bé Này, khoan đã Trên tay thằng bé vừa hiện lên một tiêm máu kìa Có phải không? Long mạch, long tộc, muôn đòi còn mãi Ngày rũ của bà cúng Tôi tới rất sớm để phụ bà chín tàu nấu đồ ăn Đi theo tôi có cả dì tư nữa Ba người quần hết cả buổi sáng Cuối cùng cũng chuẩn bị đầy đủ hết thảy Sau khi cúng trong nhà Bà chín đưa tôi và dì tư ra am Để hải cốt của bà cúng thấp hương Đứng trước vong linh của bà cúng Tôi thành tâm khấn vái Cảm ơn bà đã luôn bảo vệ Và ở bên cạnh tôi trong suốt thời gian khó khăn vừa qua Bà chín khui hộp đựng sầu riêng Rồi để vào bên trong am Bà nhàn nhạt nói Hồi còn sống Bà khoái nhất sầu riêng Nên sáng tôi có nói với cô mùa Ra chợ mua cho bà đây này Sầu riêng này thơm dữ lắm Bà về mà chứng Tôi nhìn bà chín tàu Trong lòng không khỏi cảm thấy thương xót Đã 3 năm trôi qua Kể từ ngày bà cũng chết Mà bà Chín lúc nào cũng giống như bạn mình Vẫn còn sống ở dương gian này vậy Có khi tôi tới thăm bà Chín Tìm bà trong nhà không gặp Nghĩ nghĩ tôi mới đi ra đây Thì liền gặp bà ấy đang ngồi tâm sự với bạn mình Bà Chín lắm khi nói với tôi rằng Bà thương bà Cúng lắm Cái số làm thầy làm bà của hai người Khổ nhất vẫn là bà Cúng Bà Chín tàu với bà Cúng là bạn bè từ hồi nhỏ Sự kia đi học chung một thầy ở trên núi Bà Cúng xuất môn trước Rồi biệt tích mấy chục năm Bỗng đi một thời gian sau này, hai người họ mới gặp lại được. Hai người ít khi gặp nhau, nhưng tâm linh tương thông, có thể báo mộng cho nhau trong những giấc mơ. Bà cũng vẫn thường hay báo mộng tâm sự với bà chiến tàu, mãi đến khi bà ấy bị giết chết. Cái ngày, công an đến nhà thầy giận để khám xét, điều tra thêm về những vụ mất tích không rõ nguyên nhân. Lúc đảo trong phòng ngủ nhà ông ấy, bên phía công an sừng sốt, khi đảo lên được rất nhiều thi thẻ, Có thi thể đã phân hủy hết hoàn toàn, chỉ còn lại xương cốt, nhưng cũng có thi thể vẫn chưa phân hủy hết, da thịt vẫn còn vương lại trên xương, điển hình là thi thể của bà Cúng. Kể ra thì lại thương không chịu được, lúc tôi với bà Chín đến nhận diện nạn nhân, trên thi thể đang phân hủy của bà Cúng. Vẫn còn cuốn những thước dây thừng có dán bùa yểm những lá bùa kỳ dị được dán khắp người bà ấy, bà Chín tàu vốn dĩ rất bình tĩnh, còn chịu không được mà lào đảo gần như suy sụp. Bà chiến mặt tái xanh, quỳ trước xác bản mình, mạc giọng nỉ non. Bên phía công an cũng không dám động tay tháo những lá bùa ấy xuống, biết được chuyện, thầy đạt mới tức tốc bắt xe đến nhà lão giận để làm phép gỡ bùa cho bà cúng. Lúc mà dây thừng được tháo xuống, trời cũng chuyển đen sầm chớp đùng đùng. Bà cúng là bị người ta giết, mà người cao tay giết được bà ấy chỉ có duy nhất lão giận ác độc mà thôi. Lão ấy giết bà ấy Rồi ỉm cho hồn bà không đi đâu Báo mộng cho người thân được Nhớ lần đó bà về báo mộng cho tôi Chắc đó cũng là giây phút cuối cùng Bà còn sống được trên cõi đòi này Nếu không bị bảo vệ cho tôi Chắc bà ấy đã không chết Thê thảm đến như vậy Thấy tôi thở dài Bà chín tàu khẽ ngước sang nhìn tôi Bà nhẹ giọng nói Cô đừng có tự trách mình cô mùa Cái số của bà bạn tôi là như vậy Có tránh cũng tránh không khỏi đâu Tôi buồn bã trả lời Còn biết là như vậy, nhưng con... Bà Chín lại nhìn vào trong am, bà nhàn nhạt cất lời. Cái nghiệp của bà Cúng là phải bảo vệ cho dòng tộc của cô. Lão giận không tìm ra bà ấy thì thôi. Chưa hễ tìm được rồi, thì dễ dàng gì tha cho bà ấy được. Cũng tại vì bà bạn tôi quá cưng rắn, một chữ cũng không khai ra. Nên lão tức giận, lão mới giết bà ấy. Sự thật là như vậy, lão giận bắt được bà Cúng, nhưng bà Cúng nhất quyết không nói ra tôi là người của long tộc. Thành thử ra, lão ta tức, lão ta mới giết bà ấy tàn độc tới như vậy. Bà Cúng biết khá nhiều về dòng tộc của tôi, nhưng khi tôi nhờ bà Chín hỏi, thì bà Cúng lại không chịu nói. Bà Cúng nhờ bà Chín Tàu chuyển lời với tôi rằng Không biết sẽ không khổ, cứ an nhiên như vậy mà sống. Bà ấy cũng có nói, đó là ý của mẹ và bà ngoại tôi. Thật ra ấy, nếu bà Cúng không nhắc nhở, Tôi cũng không có ý định sẽ đi tìm hiểu về thân thế của mình Dòng tộc đã quyết định di tản Rồi sống ẩn mình Tức là bọn họ đã không còn muốn liên kết lại với nhau Nếu muốn liên kết Thì khi mẹ tôi còn sống Bà đã không phải sống một cuộc sống khổ sở đến như vậy Và tôi Tôi cũng không phải chỉ là có một mình Chống trọi lại ác tâm của những con người tham lam ngoài kia Suy cho cùng Tôi cũng chỉ là một nhân tố Vừa may mắn vừa bất hạnh Khi bị lão giận phát hiện ra mà thôi Nếu như nhà tôi không thiếu nợ mẹ chồng tôi Và nếu như tôi không gặp chồng tôi Thì bí mật của tôi Chắc đến giờ cũng chẳng ai biết đến Bà chiến tàu đưa tay sờ sờ Lên hũ sành đựng hài cốt của bà cúng Bà ấy lại khẽ nói Cô biết không cô mùa Bà bạn tôi từng nói Bà ấy chết Đôi khi cũng là chuyện tốt cho dòng tộc của cô Hy vọng cô sau này Đừng tự trách mình bà cũng đừng nuôi dưỡng hy vọng Tìm về cuội nguồn làm gì Trên đòi này, nếu họ còn tìm về chuyển nhân của mình, thì có duyên, ắt rồi sẽ gặp lại mà thôi. Đừng cưỡng cầu, đừng nên cưỡng cầu. Từ khẽ gật gật đầu, bà cũng nói đúng rồi. Có duyên, ắt sẽ gặp lại, đừng nên cưỡng cầu làm gì. Mọi chuyện cứ nên để thuận theo tự nhiên. Lấy chồng được 5 năm, cậu ba nhà tôi vô cùng gấp gáp muốn sinh thêm đứa nữa. Nhưng tôi nghĩ mãi vẫn không dám sinh. Cũng không phải tôi sợ nuôi không nổi, mà vì tôi sợ, con tôi cũng có được long mạch trong người giống như tôi. Lúc sinh ra nhóc long, tôi cứ tưởng là con trai tôi không có long mạch, chưa mừng được bao nhiêu. Thì thầy Đạn đã chắc chắn với tôi rằng, nhóc con là có long mạch trong người. Mẹ ơi, một phen dầu dĩ sụt cân nên không khống chế được. Nếu không phải chồng tôi ngày đêm bên cạnh hối thúc tôi ăn uống đàng hoàng, thì chắc giờ đây tôi đã trở thành bà mẹ suy sinh dưỡng rồi quá. Đêm xuống hai vợ chồng nằm trên giường Quý lãnh cứ ôm ấp năn nỉ tôi Xin thêm cho anh một công chúa đi mùa Bạn anh Đứa nào cũng có con gái Tôi nhìn anh tôi hỏi Giờ lại có thêm trào lưu Xin con gái cho bằng bạn bằng bè nữa hả Quý lãnh Anh rảnh quá Không có chuyện gì để làm à Chồng tôi cười khổ sở Anh nói Không cái này là anh muốn có con gái Chứ có theo trào lưu gì đâu Đi sinh đi Sinh một đứa con gái dễ thương giống em vậy đấy Tôi cầu mày khó xử nói Nhưng ngộ nhỡ Không phải là con gái thì sao Chồng tôi hí hửng Thì tiếp tục sinh nữa Anh giàu mà anh nuôi 10 đứa cũng được Tôi nhìn anh nhưng không trả lời Chắc biết tôi đang lo lắng điều gì Anh khe ôm lấy tôi rồi nhẹ giọng trấn an Thầy Đức cũng có nói Ông ấy phong ấn được cho bọn nhỏ mà Không phải em cũng đang được ông ấy phong ấn cho hay sao Tôi thở dài dầu dĩ trả lời Biết là thầy Đức có thể giấu được cho mẹ con em Nhưng anh thử nghĩ đi Thầy ấy chả nhẽ sống hoài với mẹ con em Đến hết đời hay sao Lỡ như có chuyện gì Em với anh biết phải làm sao để bảo vệ cho các con Em thấy xin cu lòng là được rồi Quý lãnh cũng thoáng buồn bã Anh ấy ngập ngừng nói Chuyện này để anh nghĩ thêm đã Tôi nhìn anh Tôi biết là anh buồn Nhưng tôi cũng không còn cách nào khác nữa Cả tôi và cô Long đều có long mạch trong người Lòng mạch của thằng bé còn mạnh hơn tôi gấp nhiều lần Thầy Đức từng nói với tôi Lòng mạch trong người tôi chỉ là ngoại lệ Có thể là do biến đổi gen di truyền Nên mới chuyển đến một nữ nhi chân yếu tay mềm như bà ngoại tôi Mẹ tôi, rồi tôi Nhưng Long mạch đang chảy trong người cô Long thì lại khác Nó đích thị là máu của rồng Không cách nào có thể chối bỏ được Thầy con trai tôi như vậy Tôi lo đến mức không ăn không ngủ yên được Lòng mạch trong người thằng bé càng mạnh thì mức nguy hiểm vây xung quanh thằng bé càng nhiều, tôi sợ con tôi lại phải giống như tôi. Mấy ngày sau, Quỷ Lãnh sắp xếp lại công việc để đưa tôi và Cô Long đến gặp thầy Đức. À quên giới thiệu nữa, thầy đạt chính là thầy giấu tên đã giúp cho tôi, ông ấy chính là người gỡ buộc ngai cho tôi lần trước, đưa tôi đến gặp thầy đạt, nghe chính miệng ông ấy xác nhận, tôi mới có thể yên tâm phần nào. Thầy đạt ôm Cô Long vào người, Hùng nhàn nhạt, nhạt nói với vợ chồng tôi Tôi thấy cô đừng nên suy nghĩ nhiều quá Chẳng phải từ nhỏ đến giờ Cô đâu biết được thân phận thực sự của mình Rồi cô cũng được cha mẹ nuôi dưỡng đến lớn chẳng phải sao Thật ra Long Mạch hay người của Long Tộc Thì vẫn là người bình thường Họ cũng cần có nhu cầu ăn uống sinh hoạt Rồi lấy chồng lấy vợ sinh con Như những người bình thường khác thôi Có chăng Là trong người họ chảy dòng máu thần kỳ và huyền bí Tôi vẫn chưa hết lo lắng Nhưng lỡ như xuất hiện một lão giận thứ hai thì con biết làm sao hả thầy con đâu có sống đòi sống kiếp để bảo vệ cho con của con mãi được chứ Thầy đạt lại cười Thì mẹ cô cũng có sống để bảo vệ cho cô đến cuối đòi được đâu Nhưng cô vẫn có người bảo vệ cho cô đấy thôi Dừng một chút ông ấy lại nhàn nhạt, nhạt nói tiếp Thật ra lòng tộc bọn cô luôn có một thế lực đứng phía sau để bảo vệ cho bọn cô Đến một thời khắc nào đó nguy hiểm Sẽ có người đứng ra bảo vệ cho dòng tộc cô Mà những người đó Là những người được giao cho sứ mệnh Bảo vệ chuyển nhân của long tộc Nói như vậy Vẫn có người âm thầm theo dõi bọn con Thầy đạt lắc đầu Không phải là theo dõi Vì chẳng ai biết được cô là người của long tộc Nếu như cô không nói Cái tôi muốn nói ở đây Là sự bảo vệ huyền diệu Của những người có sứ mệnh Phải bảo vệ cho dòng tộc của cô Tức là khi cô có nguy cơ gặp nguy hiểm Thì những người đó chắc chắn sẽ xuất hiện Đó là sứ mệnh Bao nhiêu đời của bọn họ Nên cô không cần phải lo lắng quá Đến chuyện không có ai bảo vệ cho các con của cô Cô hiểu ý tôi nói không Chưa chắc Cô có thuật trường sinh bất tử Mà đã bảo vệ được cho con của cô sau này Chuyện này Để tôi nghĩ thêm đã ngồi trên xe Tay bỏng cu lông đang ngủ say đến chảy cả nước miếng Mà tôi không nhịn được Phải cười khổ một phát, đúng là tấm lòng của người mẹ. Cứ luôn lo lắng được mất cho con mình nhiều đến vậy. Thật ra, cũng không muốn chỉ sinh một mình cu long mà ngược lại, tôi rất rất muốn sinh thêm nhiều đứa trẻ khác nữa. Vì tôi cảm giác, cu Long có một mình sẽ rất buồn, sức nặng con một sẽ làm thằng bé càng trở nên áp lực. Chưa kể cu lông giờ lại là cháu đích tôn của dòng họ quý, một nửa của cải sau này của ông nội sẽ giao lại hết cho thằng bé Nghĩ sơ qua thôi, đã cảm thấy mệt rùm cho thằng bé rồi Nếu có thêm vài đứa nữa Gánh nặng của thằng bé sẽ giảm dần đi Chỉ có điều Nhưng mà thôi đi Thầy Đạt đã nói như vậy rồi Tôi cũng đừng nên tự tạo áp lực cho mình quá Trời sinh voi sinh cỏ Nếu ngài đã tạo ra dòng tộc huyền bí của bọn tôi Thì át, ngài cũng có cách Để bảo vệ cho giống loài người không bị hủy diệt Tôi tin là như vậy Hai năm sau Đúng như ước nguyện của quý lãnh Tôi xin được một cặp long vụng một trai một gái Thật không còn gì để nói Cả hai đứa đều chảy trong mình Dòng máu của long tộc Lại phải nhờ thầy Đạt Đến để phong ấn ngay từ khi vừa mới sinh ra Nèo ơi Khỏi cần nói cũng biết Quý lãnh vui đến mức nào rồi Anh cười đến không khép được miệng Hai tay bỏng hai đứa Mà mắt đỏ hoe vì sung sướng Thật ra cả hai đứa anh đều thương Nhưng tôi biết là anh thương con gái nhỏ hơn Đến bỏng Cũng là bổng bánh bèo áo hồng trước mấy triệu. Thiệt là tội nghiệp cho hai đứa con trai bé bỏng của tôi. Chà bọn nó luôn thiên vị cho công chúa nhỏ này mà. Rất rất lâu sau, khi cô Long tròn 15 tuổi, Quý Lãnh đưa cả gia đình bọn tôi sang nước ngoài định cư. Vì anh nghĩ, một khi đã đi định cư ở nước ngoài, bọn tôi sẽ mang theo về bí mật Long Tộc rời đi mãi mãi. Tất cả những thứ cần trang bị cho con, anh đã trang bị kỹ càng, cẩn thận hết. Đến cả đồ đệ duy nhất của thầy Đạt, anh cũng mang theo luôn. Giờ thì chỉ còn chờ vào duyên kiếp của các con nữa mà thôi. Long tộc đối với tôi cuối cùng vẫn là một ẩn số huyền bí. Về nguồn quý, sau khi lão giận bị bắn chết, Thầy Đạt đã xin đem xác lão về rồi chôn lão ở ngay nơi mà lão đã chôn xác những người vô tội. Giữ Tư nói với tôi rằng bà thấy chuyện lão giận bị bắn chết là quá nhẹ so với những lỗi lầm mà lão đã gây ra, nhưng với tôi Tôi lại không nghĩ như vậy Đối với tôi không phải cứ chết là hết Mà chết đôi khi lại là sự bắt đầu Của một kết thúc Lý do vì sao thầy Đạt Lại xin phía công an cho chôn xác lão giận Ở ngay chỗ mà lão đã chôn xác Những người vô tội Át hẳn là thầy ấy đã có ý định của riêng mình Tôi không hỏi Nhưng tôi có thể đoán được rằng Thầy Đạt là đang muốn lão giận Phải trả giá cho những chuyện mà lão đã gây nên Chết không hẳn là thoát tội Mà có khi Ở ngay thế giới mà người sống không biết đến, thì những người chết đang phải chịu tội về những tội ác mà họ đã gây ra trên trần thế. thời đạt gọi đó là trả nghiệp, là quả báo. Về phần lão Khang, lão năm nay đã hơn 70 tuổi, mà vẫn còn ngồi trong tù ngục chịu tội. Chắc đến hết đời này, lão chỉ có thể chết một cách nhục nhã trong tù, giống như cách mà Phi Uyển đã chết. Bao nhiêu năm gây dựng hình ảnh thanh minh, đến cuối cùng, lại biến thành kẻ thoá mạ đạo đức, làm ra những chuyện đánh mất lương tâm mình. Tôi còn nhớ rõ, cái ngày mà Phi Lan báo tin cho ông nội tôi để nói về việc Lão Khang đang hấp hối ở bệnh viện quân y, ông nội tôi đã do dữ rất nhiều về chuyện có nên đi gặp lão ta lần cuối hay không. Đến cuối cùng, ông vẫn là ôm cu long chơi đùa và quyết không muốn gặp Lão Khang, mặc cho lão có chờ đợi ông đến mức nào. Đến đây thì tôi có thể tin tưởng hoàn toàn những gì mà ông nội đã nói với tôi lúc bị Lão Khang bắt. Ông thật sự không muốn làm hại đến mẹ con tôi. Việc ông vô tình tiết lộ cho Lão Khang biết tôi là người của Long Tộc đã khiến ông ân hận mãi về sau này. Mỗi khi ông cu Long ngủ, tôi cứ hay nghe ông xin lỗi thằng bé, những lời xin lỗi chân thành và vụn vặt nhất của ông. Để nói về cổn quý, chắc chẳng còn lại gì ngoài khốm đất rộng không đến 200 m vuông Sau 5 năm quay trở lại, cổn quý giờ đây chỉ còn lại một ngôi mộ được xây cất khang trang ngay giữa cồn Bất cứ ai, mỗi khi nhìn vào đều cảm thấy kỳ lạ bởi ngôi mộ này cứ nằm ở đó đất xung quanh cũng không có dấu hiệu bị sạt lở ngôi mộ cũng nằm sừng sững và vĩnh cửu dù có gió mưa bão bùng Cứ mỗi tháng, ông nội lại đến đây một lần trước là để hương khói cho ngôi mộ sau là để hoài niệm lại những gì đã từng diễn ra trên mảnh đất tưởng chừng là phồn hoa vĩnh kiểu này Dân trên cồn di tản hết thảy mà nếu không di tản Thì ông nội cũng không cho phép mọi người ở tiếp Vì ông biết Kiểu gì cồn quý cũng sẽ bị chìm theo thời gian Nhắc đến cồn quý Tôi cũng chẳng biết trong lòng mình Có tư vị gì nữa Có một chút tiếc nuối Cũng lại có một chút tức giận Mặc dù tôi không có ý định đi tìm cội nguồn của mình Nhưng khi biết Tổ tiên của tôi từng bị bắt chôn sống Để giữ cho cồn quý được Hưng thịnh Tôi vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng vô cùng Cũng may Cũng may là ông nội không qua cô chấp Nếu không thì... Tôi tắp hương trước mộ, cũng không biết đây là mộ của ai, quý danh tên tuổi là gì, nhưng chỉ cần biết đây là người của long tộc. Trong lòng tôi vẫn có sự kính trọng nhất định, mấy trái cây và hoa tươi để cúng, ông nội khẽ nói với vợ chồng tôi. Ngày mai là đám rỗ con hiền, hai đứa tranh thủ ghé thắp cho con nhỏ cây nhang. Tôi im lặng nhìn chồng mình, anh cũng nhìn lại tôi, thoáng chốc anh nhàn nhạt nói... Chắc bọn con không ghé đâu nội Ông thờ dài nói Vậy để mai ông với má con qua Dạ vâng Im lặng một lát Ông nội lại nhìn tôi Ông nhàn nhạt, nhạt nói Chuyện cũng qua lâu rồi mà Thằng Trung nó cũng Quỷ lãnh cắt ngang lời ông Chuyện cũng qua bao lâu Con không muốn biết Nhưng con không bao giờ bỏ qua cho thằng Trung đâu nội Những chuyện nó làm ra với vợ con Làm sao một hai năm Con có thể bỏ qua cho nó được cả nó và cả Phi Uyển nữa, có chết còn cũng không bao giờ tha thứ. Cũng không riêng gì anh đâu, mà ngay cả tôi, có chết tôi cũng không muốn bỏ qua cho Phi Uyển và Quý Trung. Phi Uyển chết, tôi cũng không tha thứ, vậy thì Quý Trung có là gì để tôi phải tha thứ cho anh ta? Hôm qua, Quý Phong ghé thăm Cô Long, cậu ấy có nói với tôi, "Ngày mai là dỗ của Hiền", nhưng tôi không có trả lời lại cậu ấy là đến hay không. Tôi chỉ bảo là ngày mai ông nội với mẹ chồng tôi sẽ qua còn chồng tôi thì đi làm Quý Phong cũng biết ân oán của bọn tôi nên cậu ta không dám ý kiến gì, chỉ nói những chuyện ngoài lè rồi cũng về Thế Quý Lãnh kiên quyết như vậy ông nội cũng không nói gì thêm chuyện của bọn tôi không chỉ dừng lại là hiểu lầm bình thường nó đã chuyển thành ân oán không thể giải hòa được nữa Cúng kiếp xong mấy người bọn tôi lại lên tàu về nhà ngồi trên tàu nhìn về vùng nước xung quanh cổn quý Tôi lại nhớ về những kỷ niệm trước đây, lúc còn làm người ở ở nhà họ Quý, trước kia chỗ vùng nước mênh Mông kia là nhà của hộ dân trên Cồn Quý, khu dân cư đông đúc và phát triển, trong đó có cả nhà chồng tôi nữa. Vậy mà hôm nay chỉ còn lại những con nước rộng lớn buồn tẻ, bóng dáng con người cũng đã không còn nữa. Mà âu như vậy cũng là lẽ tốt, mọi thứ nên để cho nó phát triển đúng theo quy luật của nó, đừng nên cưỡng cầu rồi dùng những cách trái lương tâm trái đạo đức để níu kéo lại những thứ vốn dĩ không thể tồn tại được nữa cách trồn sống người khác là một việc làm hết sức tàn ác dù là vì mục đích gì đi chăng nữa trái đất này vốn dĩ có quy luật riêng và con người đừng nên cản trở quy luật tuần hoàn đó có mất, ắt có còn có lụi tàn, ắt sẽ lại sinh ra tạm biệt trăm năm cuồn quý tạm biệt vùng đất với những cảm xúc kỳ lạ Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ chuyện có tên Cậu chủ khó chịu của tác giả Trúc Giang, các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ đồng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bộ chuyện mới tiếp theo. Xin cảm ơn.